Chuyện Cái Kính Một hôm, cách đây trừng 7-8 tháng, có người bạn hỏi tôi Tại sao anh không đeo kính? Làm sao mà tôi phải đeo? Tôi anh bây giờ là phải đeo rồi chứ còn sao nữa? Không đeo đến lúc mắt hỏng nặng, không nhìn thấy gì đâu Từ lúc người bạn đó ra về, mắt tôi tự dừng mờ hẳn Nhìn gần nhìn xa đều không rõ nữa Lâu nay tôi vẫn thầm mong cho tóc trắng dục cho chán hói đi rồi đeo thêm chiếc kính vào cho ra dáng trí thức, vì tôi cho như thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay như anh bán thịt bây giờ mà để chán hói và mang kính vào, tôi trò trông cũng chẳng khác gì giáo sư đại học. Nhưng cái mơ ước ấy của tôi không thực hiện được vì tóc tôi mỗi ngày một dày thêm. Thế thì ít ra tôi cũng nên sắm cái kính mà đeo vậy để nhìn thấy tôi, người ta phải bảo bác học đấy. Vậy là tôi đi khám đốc tờ Khám xong ông này bảo tôi Anh bị cân thị 1,75 diốt Theo đơn ông ta dặn Tôi sắm một cây kính Nhưng cứ động đeo vào là tôi thấy mặt mày xa xầm Buồn nôn không chịu được Thậm chí có lần Nói vô phép các bạn Tôi nôn thật Nôn thốc nôn tháo Nôn ra cả mật xanh mật vàng Không đeo thì không nhìn thấy gì Mà đeo thì tuy nhìn thấy được Nhưng lại bị cảm giác buồn nôn Đúng là khổ Một ông bạn khác thương hại bảo tôi Tôi có thể giới thiệu với anh một ông bác sĩ giỏi Anh hãy đến ông ta khám xem Ông bác sĩ này xem mắt tôi Rồi xem chiếc kính Thằng cha lăng băm nào cho anh đơn mua cái kính này thế Có phải anh bị cận thị đâu Thế thì tôi bị làm sao ạ Viễn thị Hai đi ốp Tôi lại mùa kính mới Đeo chiếc kính này tôi không còn thấy tróng mặt buôn nôn nữa Nhưng lúc nào cũng bị chảy nước mắt đâm ra mắt tôi lúc nào cũng đỏ hoe như khóc ai vậy. Tôi bị cái cảm giác thương xót rất lạ, cặp kính này chỉ có thể đi đưa đám là hợp. Một ông bạn thân tỏ vẻ ái ngại cho tôi. Thế này thì cậu đến mù mất, cậu phải đi khám bệnh viện nhà nước xem sao. Ở đấy họ khám cẩn thận, lại có giáo sư nhãn khoa nữa chứ không như mấy ông bác sĩ tư. Bệnh viện nhà nước quả là có khác thật, máy móc nhiều mà dụng cụ cái gì cũng sáng nhoáng. Tôi được một giáo sư khám, tôi kể cho giáo sư nghe cái bất hạnh của tôi. Người thì bảo tôi là cận thị, người thì bảo là viễn thị. Giáo sư giận lắm, quần ngu, anh không phải cận thị cũng không phải viễn thị mà là loạn thị. Theo đơn của giáo sư, tôi mua đôi kính khác. Cặp kính này tôi đeo vừa lắm, trông cái gì cũng rõ. Thải mọi tội, cái gì bây giờ cũng như lùi hẳn ra xa. Mấy bức tưởng trong căn phòng tôi sống hàng chục năm nay dường như bị lùi xa đến hàng ba chục thước. Tôi dờ tay trực bắt tay người quen, nhưng không sao với tới được. Định viết thì giấy đã chạy khỏi tay đến hai thước. Nhìn vật gì cũng thấy bé tí xíu, người thì chỉ bằng hạt đậu ván. Nhưng hại nhất là tôi không ăn uống gì được, vì vừa ngồi vào bàn là đĩa thức ăn đã chạy đi xa hai chục thước rồi. Mùi súp nóng bốc ngay dưới mũi, nhưng cứ cầm thịa trực múc thì bắt súp đã ở cách xa hàng 2 mét. Tôi không ăn uống cử động gì được nữa. Một anh bạn phải dắt tay tôi dẫn đến một bác sĩ khác tốt nghiệp ở Mỹ về. Khám xét cẩn thận xong, ông ta bảo tôi. Đứa nào mua cho anh cái kính này đây? Đúng là đồ lang vườn rốt nát. Anh cứ kiện lên phòng công tố cho nó bỏ mẹ. Thôi, cứ để thánh A-la trừng phạt hắn, tôi nói. Tôi đã thay kính mới. Bây giờ mắt tôi nhìn cái gì cũng hóa hai, nhà tôi đáng bảy người bỗng nhiên hóa thành 14, mỗi người lại có một người giống hệt mình. Thật tôi chưa bao giờ thấy chuyện lạ như vậy, chả lẽ lại có những người giống nhau đến mức độ như thế hay sao? Vô lý quá. Nhìn xuống chân thì thấy bốn chiếc ủng, nhìn bàn tay thì thấy có 10 ngón. Tôi đến một ông bác sĩ khác, ông này học ở Đức về. Ai bảo anh đeo kính này? Làm sao ạ? Say chứ còn làm sao nữa? Hoa gia, một mắt tôi bị viễn, còn mắt kia thì cận. Vị danh y mới lại ghi cho tôi chiếc kính khác. Bây giờ tôi không phân biệt được sáng tối nữa, xung quanh tôi tối như hố nút. Đứa rốt nào ghi cho anh chiếc kính này vậy hả? Mắt anh hoàn toàn bình thường, có làm sao đâu? Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả, tối cứ như bưng ấy. Thế là anh bị quáng gà thôi, chẳng có làm sao hết. Lại uống thuốc, lại tiêm, lại kính mới. Bây giờ các vật ở xa trông lại hóa gần, chân đang lẽ leo lên tàu thủy thì lại bước ngay xuống biển, vì tàu chưa cập bến nhưng trông cứ như đã ngay sát bờ. Không còn viên bác sĩ nào trong tỉnh là tôi chưa mò đến, ông này bảo mắt phải tôi cận, mắt trái viễn thì ông khác nói ngược lại, ông trước kêu loạn thị thì ông sau phán là bị đục nhãn mắt, đeo kính của cái ông bảo tôi bị đục nhãn mắt, nhìn cái gì cũng ra màu xanh cả. Có ông còn đoán tôi bị chứng mù màu. Nhìn phía trước, nhìn sang bên, nhìn xa nhìn gần, cây gì cũng biến thành hai, màu sắc lẫn hết. Đi trên đường thẳng mà tôi có cảm giác như bước xuống cầu thang, mỗi bậc cách nhau hàng bốn năm chục phần. Tôi cứ phải bước từng bước dài như lạc đà vậy. Một lần đang đi trên cầu, thế quái nào tôi lại bước hụt một cái, ngã lăn ngay xuống dưới, vì cứ tưởng những bậc cầu thấp hơn đến một mét. Cây kính bị văng đi, làm tôi không nhìn thấy gì nữa, cây gì cũng mờ mờ, ảo ảo. Người ta đỡ tôi dậy. "Cái kính của tôi đâu rồi?" tôi hỏi. Họ tìm thấy kính đưa cho tôi. Tôi đeo kính vào thì, "Thánh gia la ơi, mọi vật bỗng trở nên sáng sủa rõ ràng quá, vật nào đúng vật nấy, rõ mồn một. Rõ như chưa bao giờ tôi có thể nhìn rõ như vậy. Hay kính của người khác chăng?" "Không, đích thị kính của tôi đây mà, đúng rộng sừng to màu đen đây." Tôi sướng không làm sao tả được, bây giờ thì đừng hòng tôi bước trên đến một anh bác sĩ mắt nào nhé. Tôi đã đọc được cả mấy dòng chữ nhỏ nhất trên báo và nhìn rõ cả tên chiếc tàu thủy đậu tít ngoài xà. Tôi đi về nhà, lòng vô cùng sung sướng. Kính của anh sao thế kia? Và tôi hỏi, làm sao? Tôi bỏ kính ra xem, ngón tay thò qua được cả lỗ gọng, tẽ ra mặt kính đã bị vỡ rơi mất rồi mà tôi không biết.